Một chiếc váy ngắn phối trắng và vàng, dài ngang đầu gối, anh ấy rất đẹp trai. Cô lưu ý, cô đã tiến bộ như thế nào? Tôi hỏi, hướng sự tập trung của cô trở lại với quá trình đào tạo. Chúng tôi có nhiều kỹ năng hơn, chúng tôi sử dụng các que chữa bệnh đặc biệt. Nếu sử dụng thành thục, chúng sẽ giúp tăng tốc độ tái tạo mô và tứ chi. Cô dừng lại một lúc nghiên cứu những chiếc que này. Có dòng năng lượng lỏng chảy qua những chiếc que, năng lượng được tập trung tại điển tái tạo, chúng tôi có thể sử dụng nó để làm mọc lại chân tay và chữ lành mô, thậm chí những mô đang chết dần hoặc đã chết. Tôi đã rất ngạc nhiên, ngay cả y học hiện đại cũng không thể đạt được kỳ tích này, mặc dù thiên nhiên có thể chẳng hạn như loài kỳ nhông hoặc một số loài thần lằn khác có thể mọc lại chân tay hoặc đuôi đã bị đứt rời. Nghiên cứu mới nhất về chấn thương tùy sống hiện nay mới chỉ dẫn đến sự khởi đầu của công nghệ tái tạo tế bào thần kinh có kiểm soát sau thời điểm mà Elizabeth làm việc với các que chữa bệnh có thể tái tạo chân tay và các mô tới tận 4-5.000 năm. Cũng không thể nói rõ các que này hoạt động như thế nào, ngoại trừ việc chúng có năng lượng. Elizabeth không có đủ vốn từ và kiến thức để hiểu và giải thích. Cô bắt đầu nói tiếp và lý do cho sự khuyết thiếu đó trở nên rõ ràng. Đó là những gì họ nói với tôi Tôi còn trẻ và là một cô gái Tôi cầm những chiếc que trong tay Nhưng chưa bao giờ chứng kiến chúng hoạt động Tôi chưa tận mắt chứng kiến quá trình tái tạo Anh trai tôi thì rồi Anh ấy được phép và khi lớn tuổi hơn Anh ấy sẽ được truyền kiến thức về sự tái tạo này Quá trình đào tạo của tôi sẽ kết thúc trước cấp độ đó Tôi không thể tiến tới cấp độ đó Vì tôi là phụ nữ Cô giải thích Anh ấy sẽ được truyền kiến thức về sự tái tạo Còn cô thì không Tôi hỏi lại Đúng vậy Cô đáp Anh ấy sẽ được phép biết những bí mật lớn hơn Còn tôi thì không Cô dừng lại Rồi nói thêm vào Tôi không ghen tị với anh ấy Đó là phong tục Một phong tục ngu ngốc Bởi vì tôi có khả năng chữa bệnh tốt hơn nhiều gã đàn ông Cô hạ thấp giọng Gần như là thì thầm Anh trai tôi sẽ nói cho tôi biết những bí mật đó Anh ấy đã hứa với tôi Anh ấy cũng sẽ dạy tôi cách thức hoạt động Của những chiếc que đó anh ấy đã giải thích rất nhiều điều với tôi. Anh ấy nói với tôi rằng họ đang tìm cách hồi sinh người chết. Người chết? Tôi lặp lại. Vâng, nhưng việc này cần phải được thực hiện rất nhanh chóng. Cô nói thêm, họ làm cách bằng cách nào? Tôi không biết, họ sử dụng một vài chiếc que và những câu tụng kinh đặc biệt. Cơ thể phải được sắp đặt theo một cách nhất định. Còn nhiều thứ nữa, nhưng tôi không biết được. Khi anh trai tôi học được, anh ấy sẽ nói với tôi, Cô kết thúc lời giải thích của mình Lý trí khiến tôi đưa ra giả định rằng Những người được hồi sinh thực ra chưa chết Mà chỉ sắp chết Giống như những bệnh nhân hồi phục sau những trải nghiệm cận tử Xét cho cùng Họ không có thiết bị để theo dõi chức năng sóng não vào thời kỳ đó Họ không thể xác định được Sự dừng hoạt động của não bộ Thứ mà ngày nay chính là định nghĩa về cái chết Trực giác mách bảo tôi Phải giữ tâm trí cởi mở Có thể tồn tại nhiều cách giải thích khác Vượt quá sự hiểu biết hiện tại của tôi Elizabeth vẫn im lặng, nên tôi tiếp tục hỏi. Có cách thức chữa bệnh nào khác không? Tôi hỏi, có rất nhiều. Cô đáp, chẳng hạn như chữa bệnh bằng tay, chúng tôi chạm vào vùng trên cơ thể cần chữa lành và truyền năng lượng trực tiếp vào đó, qua bàn tay của mình. Một số trường hợp thậm chí không cần chạm vào cơ thể, chúng tôi cảm nhận được những vùng nhiệt, A bên trên bệnh nhân. Chúng tôi phân tán nhiệt và dần đều năng lượng, nhiện, Nhiệt phải được phân tán ở nhiều tầng chứ không phải chỉ ở nơi gần nhất. Cô giải thích. Cô nói rất nhanh, mô tả những biến thể cổ xưa của các kỹ thuật chữa bệnh. Những người khác có thể chữa trị bằng ý chí. Họ có thể nhìn thấy những chỗ có vấn đề và họ dùng ý chí chuyển năng lượng tới những chỗ đó. Tôi chưa thể thực hiện được phương pháp này. Cô nói thêm, nhưng rồi tôi sẽ học được. Một số người trụng ngón trỏ và ngón giữa lại để bắt mạch. đồng thời chuyển năng lượng trực tiếp vào mạch máu, ta cũng có thể tiếp cận các cơ quan nội tạng theo cách này và có thể, có thể thấy nguồn năng lượng thanh tẩy rời khỏi cơ thể người bệnh qua các ngón chân. Elizabeth tiếp tục giải thích về những kỹ thuật đó một cách ngày càng lưu loát. Hiện giờ công việc của tôi là đưa mọi người vào trạng thái thôi miên sâu và giúp họ quan sát quá trình điều trị để họ tự hoàn thành việc chuyển hóa căn bệnh bằng tinh thần của mình. Chúng tôi cho họ thuốc để giúp họ rơi vào trạng thái thôi miên sâu nhất có thể. Cô dừng lại một lúc Ngoại trừ việc sử dụng thuốc Kỹ thuật cuối cùng này Rất giống với kỹ thuật hình dung khi thôi miên Mà tôi và những người khác đang sử dụng Vào cuối thế kỷ 20 Để kích thích quá trình chữa bệnh Còn phương pháp nào nữa không? Tôi hỏi Những phương pháp liên quan đến thần linh Là đặc quyền của những vị thầy tu Cô trả lời Tôi bị cấm sử dụng Cấm Vâng Bởi vì phụ nữ không thể trở thành thầy tu Chúng tôi có thể trở thành thầy thuốc và giúp đỡ các thầy tu, nhưng không thể thực hiện được chức trách của họ. Ồ, một số phụ nữ tự phong cho mình là nữ tu, và chơi nhạc cụ trong các buổi lễ, nhưng họ không có quyền lực. Với giọng mỉa mai, cô nói thêm, họ là những nhạc công, cũng giống như tôi là thầy thuốc, họ chẳng có chút nào giống thầy tu cả, khi cả Hatter cũng chế nhạo họ. Hatter là nữ thần Ai Cập của tình yêu, niềm vui và hạnh phúc, Cô cũng là nữ thần của những lễ hội và khiêu vũ Elizabeth có lẽ đã nhớ đến một trong những chức trách không nhiều người biết đến của hater Đó là bảo vệ nữ quyền Sự nhọ báng của hater dành cho những nữ tu này đã nhấn mạnh rằng bọn họ chỉ có hư danh Elizabeth chìm vào im lặng một lần nữa và khi đó tâm trí trôi về thời điểm hiện tại Trần nhà bằng kính dường như cũ đi cùng thời gian con đường thăng tiến trong giai đoạn này của ai cập cổ đại dường như được giới hạn dành cho thiểu số họ hàng của pharaoh người được coi là thánh thần có thể thăng tiến nhưng những người họ hàng là phụ nữ sẽ sớm gặp phải rào cản giới tính những người họ hàng là nam giới của pharaoh mới là nhóm thiểu số có đặc quyền elizabeth vẫn im lặng và tôi thúc giục cô tiếp tục tua thời gian tới sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống đó cô thấy gì Anh trai tôi và tôi giờ đã trở thành cố vấn. Cô nói, sau khi tiến thêm một vài năm nữa, chúng tôi phục vụ thống đốc của vùng này và tư vấn cho ông ta. Ông ta giỏi quản lý và cũng là một nhà lãnh đạo quân sự có tài. Nhưng ông ta khá bốc đồng nên cần đến trực giác của chúng tôi. Chúng tôi giúp ông ta có được sự cân bằng. Cô có hạnh phúc với công việc này không? Có. Tôi vui vì được ở bên anh trai mình. Và bình thường thì thống đốc cũng khá tốt bụng. Ông ta thường lắng nghe lời khuyên của chúng tôi Chúng tôi cũng duy trì công việc chữa bệnh Cô có vẻ hài lòng Nếu không muốn nói là mê mẩn Cô vẫn chưa lập gia đình Vì vậy người anh trai chính là gia đình của cô Tôi đưa cô tiến tới khoảng thời gian sau đó Giờ thì cô có có vẻ buồn rầu Cô bắt đầu khóc Rồi lại ngừng Tôi biết quá nhiều Tôi cần phải mạnh mẽ Tôi không sợ bị lưu đày hoặc xử tử Chẳng có gì đáng sợ Nhưng phải rời xa anh trai tôi, điều đó thật sự khó khăn. Một giọt nước mắt lại rơi xuống. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi hỏi, hơi giật mình vì vận mệnh của cô chuyển biến sống một cách quá đột ngột. Con trai của thống đốc bị bệnh nặng. Anh ta chết trước khi chúng tôi kịp làm bất cứ điều gì. Thống đốc biết về công việc tái tạo và những nỗ lực hồi sinh người chết của chúng tôi. Vì vậy, ông ấy yêu cầu tôi mang con trai mình trở về từ cõi chết. Nếu không, tôi sẽ bị gửi lý Tôi, nếu không, tôi sẽ bị gửi đi lưu đày vĩnh viễn. Tôi biết nơi đó, không ai quay về được cả. Và rồi con trai ông ta? Tôi hỏi ngập ngừng. Anh ta không thể sống lại, đó là chuyện không được phép. Vì vậy, tôi bị trừng phạt. Cô lại trở nên buồn bã, nước mắt một lần nữa dâng lên trong mắt cô. Thật phi lý, cô chậm rãi nói. Tôi chưa bao giờ được phép tìm hiểu về những chiếc que đó. Tôi chưa bao giờ được truyền đạt kiến thức về tái tạo và hồi sinh. Anh tôi có dạy tôi một chút Nhưng chừng đó là không đủ Họ không biết anh ấy nói những gì với tôi Chuyện gì đã xảy ra với anh trai cô? Anh ấy vắng mặt Vì vậy nên được tha Tất cả các thầy tu đều đi vắng Chỉ có tôi là ở đó Anh ấy trở lại đúng vào lúc tôi bắt đầu Bị đưa đi lưu đày Tôi không sợ phải sống lưu vong hay sợ chết Tôi chỉ sợ phải rời xa anh ấy Tôi chẳng có lựa chọn nào cả Cô bị lưu đày bao lâu? Tôi hỏi Không quá lâu. Cô trả lời Tôi biết cách rời khỏi cơ thể mình Một ngày nọ tôi rời khỏi cơ thể đó và không trở lại. Đó chính là cái chết của tôi. Vì khi không có linh hồn, cơ thể sẽ chết Cô đã tiến đến thời điểm đó và đang nói ở một góc độ khác. Đơn giản vậy sao? Không có đau đớn không có sự gián đoạn trong nhận thức khi lựa chọn một cái chết như vậy Đó là lý do tại sao tôi không sợ chết Tôi biết mình không bao giờ có thể gặp lại anh trai Tôi không thể làm việc trên hòn đảo cắn cỗi đó Chẳng lý do gì để sống tiếp trong cơ thể này cả Các vị thần hiểu điều đó Cô im lặng và nghỉ ngơi Tôi biết rằng Tình yêu của cô dành cho anh trai mình Vẫn sẽ tồn tại sau cái chết thể xác Và tình yêu của anh trai cô Đối với cô cũng vậy Tình yêu là vĩnh cửu Liệu qua nhiều thế kỷ như vậy Họ đã gặp lại nhau chưa Và trong tương lai họ có còn gặp lại nhau nữa không Tôi cũng biết rằng Ký ức này sẽ giúp cô với bớt nỗi đau Một lần nữa Cô đã tìm thấy chính mình trong quá khứ xa xôi Ý thức của cô, linh hồn cô Đã sống sót sau cái chết thể xác Và trải qua hàng thế kỷ Để sống lại một lần nữa với thân xác Elizabeth Nếu cô có thể sống sót qua thời gian Mẹ cô cũng vậy Tất cả chúng ta đều có thể Cô đã không tìm thấy mẹ mình ở Ai Cập cổ đại Nhưng cô đã tìm thấy một người anh yêu quý Một linh hồn đồng hành Mà cô không thể nhận ra trong kiếp sống hiện tại nhất là chưa Tôi thích ý nghĩ rằng mối quan hệ giữa các linh hồn giống như một cái cây lớn với hàng ngàn chiếc lá trên đó. Những chiếc lá trên cùng một cành cây với bạn sẽ đặc biệt gần gũi. Các bạn thậm chí có thể cùng chia sẻ những trải nghiệm về linh hồn với nhau. Có thể có 3, 4 hoặc 5 lá trên cành cây của bạn Bạn cũng có thể có mối liên quan mật thiết bằng những chiếc lá ở cành cây bên cạnh Các bạn đều thuộc cùng một cành to họ ở gần với bạn nhưng không gần với những chiếc lá khác trên cành cây của bạn. Tương tự như vậy, khi mở rộng xa hơn, dọc theo thân cây, bạn còn liên quan đến những chiếc lá hay những linh hồn khác, nhưng không chặt chẽ như những người ở gần bạn. Các bạn đều là những bộ phận trên cùng một thân cây, các bạn có thể chia sẻ những trải nghiệm với nhau. Các bạn biết nhau, nhưng những người trên cùng một cành cây với bạn là gần gũi nhất. Có nhiều cây khác trong khu vực, có nhiều cây khác trong khu rừng xinh đẹp này, Mỗi cây được kết nối với những cây khác thông qua hệ thống rễ nằm sâu dưới lòng đất. Vì vậy, dù có thể có một chiếc lá nằm trên một thân cây phía xa, có vẻ rất khác biệt và xa cách đối với bạn, bạn vẫn có sự kết nối với chiếc lá đó. Bạn có thể kết nối với tất cả những chiếc lá, nhưng bạn được kết nối chặt chẽ nhất với những chiếc lá ở trên cây của bạn và càng kết nối mật thiết hơn với những người trên cùng một nhánh và gần như là một với những chiếc lá trên cùng một cành với mình. Có thể trong kiếp trước bạn đã từng gặp các linh hồn khác nằm trên một cái cây ở phía xa. Họ có thể có nhiều mối quan hệ khác nhau với bạn. Sự tương tác giữa bạn và họ có thể cực kỳ ngắn ngủi. Ngay cả một cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài 30 phút cũng có thể giúp bạn học một bài học nào đó, hoặc giúp họ học được bài học nào đó, hoặc giúp cả hai bạn. Thường là như vậy. Một trong những linh hồn này có thể là kẻ ăn xin trên con đường mà bạn đi qua và để lại một món quà chân thành. giúp bạn mở lòng mình với người khác và giúp người nhận hiểu thêm về tình thương và sự giúp đỡ. Bạn và người ăn mày đó có thể không bao giờ gặp lại nhau trong kiếp sống này nhưng các bạn vẫn là một phần trong vở kịch. Những cuộc gặp gỡ có thể kéo dài 5 phút, 1 giờ, một ngày, một tháng, một thập kỷ hoặc nhiều hơn. Đây là cách mà các linh hồn ràng buộc với nhau, các mối quan hệ không được đo lường bằng thời gian mà bằng các bài học kinh nghiệm. chương 18 Thật thú vị khi viết câu chuyện về những trải nghiệm trong kiếp này của một người đã tự sát trong kiếp trước, cách anh ta vô tình gặp lại những nhu cầu đã nảy sinh trước đây, cho đến khi anh ta nhận ra rằng mình phải đáp ứng những nhu cầu đó, những hành động của kiếp trước, chính là kim chỉ nam cho kiếp sống hiện tại Tolstoy Petro cảm thấy thông điệp đó như đang đeo bám lấy linh hồn mình những lời nói khắc ghi mãi mãi vào bản thể của anh Trong lúc anh nghỉ ngơi, sau khi rời khỏi thân xác nát bét đầu đó, cả hai chúng tôi đều suy nghĩ về những lớp ý nghĩa khác nhau của những lời nói thật nghe có vẻ đơn giản này. Buổi trị liệu đã bắt đầu theo cách thông thường. Tôi dùng một phương pháp khơi dẫn nhanh để hối quy Petro và anh mau chóng tiến vào trạng thái an tĩnh. Hơi thở của anh trở nên sâu hơn và cơ bắp được thả lỏng hoàn toàn. Tâm trí anh được phương pháp thôi miên làm cho trở nên tập trung vượt qua giới hạn không gian và thời gian nhớ lại những sự kiện đã xảy ra trước khi anh được sinh ra là Petro Tôi đang mang đôi giày màu nâu Anh quan sát trong khi nhập vào thân xác của một kiếp sống trước đây Một đôi giày cũ và đã mòn vẹt Tôi là một người đàn ông khoảng 40 tuổi Anh nói thêm mà không cần đến sự thúc giục của tôi Mái tóc hoa râm đã hói ở đỉnh đầu Tóc mai và dâu của tôi đã ngả màu xám rồi Tôi có bộ dâu ngắn phần dấu quai nón được cạo sạch petro chú ý đến từng chi tiết nhỏ tôi đánh giá cao tính chính xác trong những mô tả của anh nhưng tôi cũng biết thời gian có hạn tiếp tục đi tôi khuyên tìm hiểu về những gì anh đang làm trong kiếp sống này đến sự kiện quan trọng tiếp theo kính của tôi nhỏ và dày anh lưu ý vẫn mải mê miêu tả ngoại hình tôi có cái mũi to và làn da rất nhợt nhạt, nhạt. Việc một bệnh nhân kháng cự lại những gợi ý của tôi trong khi thôi miên cũng không phải điều gì hiếm gặp. Tôi đã học được rằng mình không thể luôn luôn dẫn dắt bệnh nhân, đôi khi bệnh nhân sẽ dẫn dắt mình. Anh làm gì trong kiếp sống này? Tôi hỏi, tôi là bác sĩ. Anh trả lời nhanh, một bác sĩ vùng quê, tôi làm việc rất chăm chỉ. Người dân ở đây chủ yếu là người nghèo, nhưng tôi cũng kiếm đủ tiền để sống. Nhìn chung họ đều là người tốt. Anh có biết đó là nơi nào không? Tôi nghĩ là Ohio Còn năm thì sao? Cuối thế kỷ 18 Có lẽ vậy Tên anh là gì? hỏi khéo Thomas Tên tôi là Thomas Anh có họ không? Họ của tôi bắt đầu bằng chữ D Dixon hoặc Dixon hoặc Đại loại thế Tôi cảm thấy không khỏe Anh nói thêm Chuyện gì vậy? Tôi cảm thấy buồn Rất buồn Tôi không muốn sống tiếp Petro đã tiến đến một khoảng thời gian khủng hoảng Điều gì khiến anh buồn Tôi hỏi Tôi đã chán nản từ lâu Anh giải thích Cảm giác đó cứ đến và đi Nhưng đây là lần tồi tệ nhất Chưa bao giờ tệ đến vậy Cả hai thứ đang lớn át Tôi không thể tiếp tục được nữa Hai thứ gì Tôi lặp lại Bệnh nhân của tôi đã chết vì cơn sốt. Họ tin tôi có thể cứu anh ta Họ đặt niềm tin vào tôi Nhưng tôi không thể làm gì được Tôi đã khiến họ thất vọng Giờ thì họ đã mất người chồng Người cha Họ sẽ phải chật vật để sinh tồn Tôi đã không thể cứu anh ta Đôi khi chúng ta cố gắng hết sức mình Nhưng bệnh nhân vẫn qua đời Đặc biệt là trong thế kỷ 18 Tôi nói thêm Cố gắng giảm bớt cảm giác tội lỗi và tuyệt vọng của Petro Trong một sự kiện đã xảy ra vào thế kỷ trước Tôi không thể thay đổi sự kiện đó Chỉ có thể thay đổi thái độ của anh đối với nó Tôi biết rằng Thomas đã trải nghiệm và hành động theo cảm xúc, những gì đã qua thì cũng đã qua. Nhưng tôi vẫn có thể giúp Petro bằng cách giúp anh hiểu cũng như nhìn nhận từ một góc độ cao hơn và khách quan hơn. Petro im lặng, tôi hy vọng rằng mình đã không khiến anh phân tâm khỏi kiếp sống bác sĩ đó khi thực hiện một liệu pháp hướng tới những hiểu biết vượt ngoài khả năng của Thomas. Tôi còn chưa biết được sự kiện còn lại đã tích tụ nên căn bệnh trầm cảm của anh. Điều còn lại khiến anh buồn là gì? Tôi hỏi, cố gắng đưa câu chuyện trở lại chủ đề chính. Vợ tôi đã bỏ tôi. Anh trả lời, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi tiếp tục được nói chuyện với Thomas. Cô ấy bỏ anh. Tôi lặp lại, khuyến khích anh kể thêm. Vâng, anh trả lời buồn bã. Cuộc sống quá khó khăn, chúng tôi thậm chí không thể có con. Cô ấy đã trở về với gia đình ở Boston. Tôi rất hổ thẹn. Tôi không thể giúp gì cho cô ấy. Tôi không thể khiến cô ấy hạnh phúc. Tôi không cố gắng trị liệu vào lúc này. Thay vào đó, tôi yêu cầu Thomas tiến lên phía trước để tới sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống đó. Chúng tôi có thể điều trị sau. Khi mà petro xem xét lại cuộc đời này, lúc vẫn còn trong trạng thái thôi miên, hoặc thậm chí là khi anh đã thức tỉnh. Tôi có một khẩu súng. Anh giải thích. Tôi sẽ tự bắn mình Và kết thúc nỗi thống khổ này Tôi kìm nén không hỏi anh Tại sao lại chọn một khẩu súng Mà không phải là một trong nhiều loại thuốc độc Có sẵn của các bác sĩ thời đó Petro đã đưa ra quyết định của mình Ít nhất là một thế kỷ trước Bản thân câu hỏi đó Là cách để tôi làm rõ nỗi tuyệt vọng của anh Nỗi tuyệt vọng lớn tới mức Có thể khiến anh tự sát Chuyện gì xảy ra tiếp theo Thay vào đó tôi hỏi Tôi đã thực hiện điều đó anh chỉ đơn giản nói vậy tôi tự bắn vào miệng và bây giờ tôi có thể thấy cơ thể mình rất nhiều máu rất nhiều máu petro đã rời khỏi cơ thể đó và trông thấy nó ở một khoảng cách xa giờ anh cảm thấy thế nào tôi hỏi bối rối tôi vẫn buồn tôi mệt lắm anh trả lời nhưng tôi không thể nghỉ ngơi chưa thể có người ở đây đợi tôi ai vậy tôi không biết Ai đó rất quan trọng Anh ấy muốn nói gì đó với tôi Anh ta nói gì với anh Rằng tôi đã sống một cuộc đời tốt đẹp Cho đến phút cuối cùng Tôi không nên kết liễu đời mình Tuy nhiên anh ấy dường như biết trước Tôi sẽ làm vậy Còn gì nữa không Tôi hỏi quyết định không xoáy sâu và tuyên bố đầy mâu thuẫn này Câu trả lời đến ngay với tôi Bằng một chất giọng mạnh mẽ hơn Đó là Thomas Hay Petro Hay một ai đó khác Tôi lời lên trong đầu ý nghĩ về các bậc thầy từng nói chuyện với tôi thông qua Catherine. Nhưng đã nhiều năm trôi qua và Catherine không có ở đây. Dùng tình yêu để giúp đỡ người khác mới quan trọng, chứ không phải là kết quả. Hãy nắm lấy tình yêu, đó là tất cả những gì bạn cần làm. Hãy yêu thương nhau, kết quả của việc cho đi yêu thương không phải là thứ bạn tìm kiếm. Kết quả chỉ dành cho thân xác, bạn phải chữa lành trái tim con người. giọng nói đó như đang ám chỉ cả hai bác sĩ là tôi và thomas và chúng tôi đều lắng nghe một cách chăm chú khi thông điệp được tiếp tục giọng nói đó mạnh mẽ hơn dõng dạc hơn mang tính giáo huấn hơn so với của petro tôi sẽ dạy bạn cách chữa lành trái tim con người rồi bạn sẽ hiểu hãy yêu thương nhau cả tôi và petro đều có thể cảm nhận được uy lực của những lời nói này khi chúng khắc sâu vào bản thể của mình Những lời nói đó sẽ sớm mãi, chúng tôi không bao giờ có thể quên được. Sau đó, Petro nói với tôi rằng, anh đã nhìn thấy và nghe thấy một cách sinh động tất cả những gì mà vị khách tỏa ra hào quang này truyền đạt, những lời nói nhảy múa trong ánh sáng và kết nối họ với nhau. Tôi đã từng nghe những lời tương tự, chắc chắn những lời này cũng là dành cho tôi. tôi đã thiế được những bài học quan trọng. Kết nối với nhau bằng tình yêu và lòng chắc ẩn. Đừng lo lắng quá nhiều về kết quả. Đừng tìm cách kết thúc cuộc sống trước khi cái chết tự nhiên đến. Những kết quả đó thuộc quyền hành của một trí tuệ cao hơn và họ biết được thời điểm của vạn vật. Tự do ý chí và số mệnh tồn tại song hành. Đừng đánh giá kết quả của việc chữa lành bằng những dấu hiệu cơ thể. Việc chữa lành xảy ra ở nhiều cấp độ không chỉ là chữa lành thể chất Sự chữa lành thực sự chính là chữa lành trái tim con người. Bằng cách nào đó, tôi sẽ học được kỹ năng này. Nhưng trên hết, hãy yêu thương lẫn nhau. Đó là một quy luật muôn thuở dễ dàng nắm bắt, nhưng lại chỉ có một vài người thực sự áp dụng. Tâm trí tôi quay trở lại với Petro. Những kiếp sống của anh đều nhuốm màu mất mát và chia ly. Lần này, những điều đó đã khiến anh muốn tự sát. Petro đã được cảnh báo rằng không nên tự kết liễu đời mình sớm như vậy. nhưng những mất mát lại xảy đến và nỗi đau buồn lại trỗi dậy liệu anh có nhớ được lời cảnh báo đó hay nỗi tuyệt vọng sẽ bao trùm lên anh một lần nữa còn gì, đau khổ, còn gì đau khổ hơn một bác sĩ không thể cứu chữa cho bệnh nhân của mình thất bại của elizabeth ở kiếp sống ai cập cổ đại nỗi thất vọng của petro khi là thomas bác sĩ Ohio trải nghiệm đau đớn của riêng tôi khi là một bác sĩ điều trị thất bại đầu tiên của tôi xảy ra cách đây hơn 25 năm trong kỳ thực tập đầu tiên khi là sinh viên năm thứ ba tại trường đại học Yale khi đó tôi đã không thể ngăn chặn được sự tấn công dữ dội của một căn bệnh kinh khủng tôi bắt đầu công việc ở khoa nhi và được giao nhiệm vụ chăm sóc Danny, một cậu bé bảy tuổi với khối u viêm rất lớn đây là một khối u ác tính nằm ở thận Gần như chỉ xảy ra ở trẻ nhỏ Đứa trẻ càng nhỏ thì chẩn đoán càng chuẩn xác 7 tuổi không còn được coi là nhỏ Đối với bệnh ung thư này Dani là bệnh nhân Được thực sự đầu tiên trong sự nghiệp y khoa của tôi Trước đó Tất cả kinh nghiệm của tôi chỉ là Ở trong lớp học, giảng đường, phòng thí nghiệm Và ngồi hàng giờ liền đọc sách giáo khoa Năm thứ ba chúng tôi mới bắt đầu được thực tập Chúng tôi được điều đến các bệnh viện Với những bệnh nhân thực sự Lý thuyết vậy là đủ rồi đã đến lúc áp dụng vào thực tế Tôi phải lấy máu của Danny để xét nghiệm và chịu trách nhiệm xử lý những thủ tục nhỏ được các học viên nhiều kinh nghiệm hơn gọi là công việc chân tay nhưng lại rất có ý nghĩa đối với sinh viên y khoa năm thứ 3 Danny là một cậu bé tuyệt vời mối quan hệ giữa chúng tôi thậm chí còn mạnh mẽ và đặc biệt hơn vì cậu bé là bệnh nhân đầu tiên của tôi Danny đã chống trọi với bệnh tật một cách kiên cường. Cậu bé đã dụng hết tóc do các phương pháp hóa trị liệu mạnh mẽ nhưng độc hại. Bụng của cậu bé trưng phình lây. Tuy nhiên, cậu bé đã có tiến triển tốt và cha mẹ của cậu bé cũng như tôi đã có chút hy vọng. Ở thời điểm đó, cũng có nhiều bệnh nhân có khả năng hồi phục khỏi căn bệnh ác tính này. Tôi là thành viên trẻ nhất trong nhóm điều trị. Các sinh viên y khoa thường không biết nhiều về các loại thuốc điều trị như bác sĩ thực tập, bác sĩ nội chú hoặc bác sĩ chính những người luôn vô cùng bận rộn với công việc của họ mặt khác sinh viên y khoa có nhiều thời gian hơn để dành cho bệnh nhân và gia đình nói chung sinh viên y khoa cũng ưu tiên nhiều hơn cho việc tìm hiểu bệnh nhân và gia đình của bệnh nhân chúng tôi thường được chỉ định để nói chuyện với gia đình hoặc truyền đạt thông điệp cho bệnh nhân tani là bệnh nhân chính của tôi và tôi rất thích cậu bé tôi dành nhiều giờ ngồi bên cạnh giường chơi trò chơi đọc truyện hoặc chỉ đơn thuần là nói chuyện với cậu bé, tôi ngưỡng mộ sự can đảm của cậu bé. Tôi cũng dành thời gian với bố mẹ cậu, thường là khi chúng tôi cùng ngồi trong phòng bệnh tối tăm và ảm đạm của Danny. Chúng tôi còn dùng bữa trong quán ăn tự phục vụ, họ lo sợ nhưng cũng được khích lệ bởi chuyển biến tốt của Danny. Đột nhiên, bệnh tình của Danny chuyển biến xấu. Một sự cố nhiễm trùng đường hô hấp nguy hiểm đã đánh bại hệ miễn dịch đang suy yếu của cậu bé. Danny bị khó thở. Đôi mắt sáng của cậu bé trở nên mờ đục và đờ đẫn. Tôi bị các thành viên thâm niên hơn của đội y tế gạt sang một bên. Họ dùng kháng sinh, rồi lại ngưng, rồi lại đổi loại kháng sinh, nhưng vô ích. Danny dần yếu đi. Tôi ở bên bố mẹ cậu bé cảm thấy bất lực và kinh hoàng. Bệnh tật đã chiến thắng. Danny qua đời. Tôi đã quá đau buồn. nên không thể dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ cậu bé, ngoài một lời ngắn gọn và một cái ôm. Ở thời điểm đó, tôi vô cùng đồng cảm với nỗi đau của họ. Ba năm sau, khi con trai tôi qua đời tại bệnh viện, tôi càng thấu hiểu họ nhiều hơn, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy mình phần nào có trách nhiệm về cái chết của Danny. Như thể lẽ ra tôi nên làm điều gì đó, bất cứ điều gì để ngăn chặn chuyện này lại. thất bại trong việc chữa trị là sự đả kích lớn đối với mọi bác sĩ. Tôi rất hiểu nỗi tuyệt vọng của Thomas. Trong trường hợp chết vì tâm bệnh thì ít hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu không thể giúp đỡ gì cho một bệnh nhân mắc chứng rối loạn tâm lý nghiêm trọng thì cảm giác thất vọng và bất lực đó cũng không khác là bao. Khi còn là trưởng khoa tâm thần tại Mount Sinai, tôi đã điều trị cho một phụ nữ xinh đẹp và tài năng, khoảng chừng 30 tuổi. Một người phụ nữ thành đạt vừa mới bước vào một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Dần dần, cô mắc chứng hoang tưởng và căn bệnh ngày càng trở nên tồi tệ hơn dù có dùng thuốc. Điều trị hay can thiệp bằng mọi cách, cả tôi lẫn những bác sĩ tâm lý mà tôi đã liên hệ đều không thể xác định căn nguyên bệnh bởi vì diễn biến và triệu chứng cũng như kết quả xét nghiệm của cô không giống với tâm bệnh bệnh tâm thần phân liệt, chứng điên hoặc bất kỳ bệnh rối loạn tâm thần nào khác. Cô bắt đầu suy kiệt sau một chuyến đi đến vùng Viễn Đông. và xét nghiệm cho thấy nồng độ kháng thể cao đột biến đối với ký sinh trùng tuy nhiên không có biện pháp điều trị y tế hoặc tinh thần nào tỏ ra hữu ích và bệnh tình của cô dần trở nên tồi tệ hơn một lần nữa tôi cảm nhận được tiếng nức nở đầy bất lực nỗi thất vọng của một người bác sĩ không thể chữa lành cho bệnh nhân thể hiện tình yêu thương cố gắng hết mình và không quá bận tâm về kết quả đó là câu trả lời ý niệm đơn giản này đã thực sự dùng một hồi chuông trong tôi đó cũng là niềm an ủi mà tất cả những người chữa bệnh đều cần đến theo một nghĩa nào đó tôi đã trao tình yêu thương cho Danny và cậu bé đã hồi đáp chương mười chương 19 Những năm tháng rong ruổi trên lưng ngựa Đã chuân vùi thế giới dưới mồ sâu Nàng giờ là nô lệ kỳ tô giáo Còn ta thì trở thành một vị vua Nàng bị ta bắt về và ruồng bỏ Lòng tự trọng cũng bị ta đạp đổ Hàng nghìn mặt trời đã lặn rồi mọc lên Kể từ đó Ngay phía trên nấm mộ Sắc lệnh của vị vua Babylon Đã định đoạt nàng Cô gái nô lệ cũ Niềm tự tôn ta từng đạp dưới chân nay cha đạp lên chính ta khốn khổ Nỗi oán hận kéo dài như án tử Bởi nàng yêu Mà chẳng nói lời yêu Ta tự tổn thương mình vì cho rằng nàng không trung thủy Và ta tự tổn thương mình vô nghĩa William Ernest Henley Elizabeth thất vọng và chán nản Mối lương duyên mới của cô kết thúc Chỉ sau hai lần hẹn hò Bob tránh mặt cô Cô tình cờ quen biết anh qua công việc Tới nay đã được hơn một năm Anh ta thành đạt, đẹp trai có chung nhiều sở thích với cô anh nói với cô rằng mối quan hệ ngoài luồng của anh với một người phụ nữ đã có gia đình vừa kết thúc Bob vừa có một số mối quan hệ trống vánh với những người phụ nữ khác nhưng dường như ở những người này luôn có một cái gì đó thiếu hụt theo anh ta họ sẽ dần lỗi ra sự hơi hợt, thiếu khôn ngoan hoặc khác biệt về giá trị quan và anh ta sẽ kết thúc mối quan hệ đó Cô tình nhân đã có chồng của anh ta Sẽ luôn luôn chấp nhận nối lại quan hệ Chồng cô giàu có Nhưng mối quan hệ của họ thiếu niềm đam mê Cô sẽ không bỏ chồng mình Cũng như cuộc sống sung túc Em không giống với những người khác Bob thể thốt với Elizabeth Chúng ta có nhiều điểm chung hơn Anh ta nói với Elizabeth rằng Cô thông minh hơn bất kỳ người nào khác Cô cũng xinh đẹp hơn Và rằng anh biết mối quan hệ của họ Có thể kéo dài Elizabeth tự thuyết phục mình rằng Bob nói đúng, anh ấy vẫn luôn ở đó vậy, và mình chưa bao giờ thực sự để ý. Cô nghĩ, đôi khi câu trả lời ở ngay trước mắt nhưng chúng ta vẫn không nhìn thấy. Cô quên mất rằng lý do khiến cô không bao giờ thực sự để ý đến Bob và vẻ bề ngoài bóng bẩy của anh ta là vì cô không thực sự có cảm xúc với anh ta. Cô quá cô đơn nên cần vòng tay của một người đàn ông. Cô nghe theo lý trí của mình và phớt lờ lời cảnh báo của trái tim. Cuộc hẹn đầu tiên của họ rất hứa hẹn. Họ cùng ra ngoài ăn tối, xem một bộ phim hay và trò chuyện với nhau rất thân mật trong khi ngắm nhìn sóng biển xô dưới ánh trăng sáng lạnh của mặt trăng sắp tràn đầy. Tôi phải lòng em mất rồi. Anh ta nói với cô, treo chọc cô bằng một lời hứa sẽ không bao giờ được thực hiện. Lý trí của cô là nghe chăm chú từng câu từng chữ, phớt lờ đi sự hờ hững của trái tim. Cuộc hẹn thứ hai cũng ổn. Cô đã có một khoảng thời gian tuyệt vời và cô cảm thấy rằng anh ta cũng vậy. Tình cảm của anh ta có vẻ chân thật và anh ta bóng gió đến chuyện tình dục nhưng anh ta đã không bao giờ gọi lại. Cuối cùng, cô đã gọi cho anh ta. Anh ta nói rằng mình muốn gặp lại cô nhưng anh ta rất bận và rất khó để chọn một thời điểm chính xác. Anh ta đảm bảo với cô rằng tình cảm của mình không hề thay đổi. Anh ta muốn gặp cô nhưng lại không thể nói với cô là khi nào. tại sao tôi luôn luôn chọn phải những kẻ thất bại cô hỏi tôi tôi bị làm sao vậy chứ không phải cô toàn chọn những kẻ thất bại tôi nói với cô đây là một người đàn ông đẹp trai và thành đạt người đã nói với cô rằng anh ta quan tâm đến cô và sẵn sàng trong một mối quan hệ đừng đổ lỗi cho bản thân dù không nói ra nhưng trong lòng tôi biết cô nói đúng cô đã chọn một kẻ thất bại trong trường hợp này là một kẻ thất bại về tình cảm hóa ra Anh ta không thể từ bỏ cảm giác an toàn mà cô tình nhân đã kết hôn của mình đem lại. Anh ta đã lựa chọn cách duy trì sự phụ thuộc và an toàn. Elizabeth trở thành nạn nhân của nỗi sợ hãi và sự thiếu can đảm của anh ta. Muộn còn hơn không, tôi nghĩ Elizabeth rất mạnh mẽ, cô sẽ vượt qua. Elizabeth hỏi liệu chúng tôi còn thời gian để hối quy không? Cô có thể cảm nhận được thứ gì đó quan trọng đang ở rất gần và cô nóng lòng tìm ra. Vì vậy, chúng tôi tiến hành hồi quy. Sau khi cô bước vào một kiếp sống cổ đại, tôi không chắc chúng tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn. Cô nhìn thấy một vùng đất rộng lớn với những đồng bằng hơi mấp mô và những ngọn đồi bằng phẳng. Một vùng đất với những con vật trông như bò Tây Tạng và những chú ngựa nhỏ mình nhưng nhanh nhẹn. Những túc lều lớn hình tròn và những người du mục lang thang. Đó là một vùng đất đầy đam mê và cũng là một vùng đất bạo lực. Chồng cô cũng như hầu hết những người đàn ông khác đều đi vắng, họ đi săn bắn và hoặc cướp bóc. Kẻ địch tấn công, ngồi trên lưng đàn ngựa và càn quét những người cố thủ yếu ớt. Bố mẹ chồng cô bị giết đầu tiên, gục xuống dưới những lưỡi kiếm to bản và sắc nhọn. Ngay sau đó, con cô bị một gã cầm giáo đâm chết. Một cơn rung mình khiến tinh thần cô chấn động. Cô cũng muốn chết, nhưng định mệnh lại không cho cô chết. Vì quá xinh đẹp, cô bị đám chiến binh trẻ bắt về và trở thành vật sở hữu của kẻ cầm đầu. Một vài phụ nữ trẻ khác cũng được tha chết. Giết tôi đi, cô cầu xin kẻ đã bắt mình, nhưng hắn không đồng ý. Giờ nàng là vợ của ta, hắn nói ngắn gọn và sẽ sống trong lều của ta. Ngoại trừ chồng cô, người mà cô sẽ không bao giờ gặp lại, tất cả những người thân của cô đều đã chết. cô không còn lựa chọn nào cô đã cố gắng trốn thoát vài lần nhưng rồi nhanh chóng bị bắt lại nỗ lực tự tử của cô cũng bất thành cô dần trở nên trai sạn và nỗi đau buồn của cô biến thành một sự oán giận âm ỉ khôn nguôi nuốt chửng trái tim biết yêu thương của cô tinh thần cô khô héo và cô gần như chỉ sống giật giờ qua ngày qua tháng một trái tim trai sạn mắc kẹt trong một cơ thể sống không có nhà tù nào tán nhẫn và chật hẹp hơn thế Chúng ta hãy quay ngược thời gian Tôi đề nghị Hãy quay trở lại thời điểm trước khi ngôi làng của cô bị đột kích Tôi đếm ngược từ 3 đến 1 Cô thấy gì? Tôi hỏi Khuôn mặt cô trở nên thanh thản Và yên bình Khi cô nhớ lại những tháng ngày ấu thơ Nô đùa cùng cậu bé mà sau này cô sẽ lấy làm chồng Cô yêu người bạn Thanh Mai Trúc Mã này vô cùng Và anh cũng đáp trả lại cô một tình yêu như thế Cô cảm thấy Thật bình an Cô có nhận ra người đàn ông mình đã kết hôn không? Nhìn vào mắt anh ta Không, cô trả lời Hãy nhìn những người khác trong làng Cô có nhận ra ai không? Elizabeth nhìn kỹ người thân Và bạn bè của mình trong kiếp sống đó Có, có Mẹ tôi ở đó Elizabeth reo lên với vẻ vui sướng Bà ấy là mẹ chồng tôi Chúng tôi rất thân thiết Khi mẹ để tôi qua đời Bà ấy đã nhận tôi làm con nuôi Tôi nhận ra bà Cô có nhận ra ai khác nữa không? Tôi hỏi, bà ấy sống trong túp leo lớn nhất Có những lá cờ và lông vũ trắng Cô trả lời Phớt lờ câu hỏi của tôi Khuôn mặt cô tối sầm lại Chúng cũng đã giết bà ấy Cô oán thán, quay trở lại vụ thảm sát Ai đã giết bà ấy? Chúng đến từ đâu? Từ phía đông, bên ngoài bức tường Đó cũng là nơi họ đã bắt tôi đến Cô có biết tên vùng đất họ sống không? Cô suy nghĩ về câu hỏi này Không, có vẻ là một nơi nào đó Ở châu Á, mạn phía Bắc Hình như là ở phía Tây Trung Quốc Chúng tôi có những đặc điểm của người phương Đông Được rồi Tôi trả lời, chúng ta hãy tua thời gian Về sau đó, chuyện gì xảy ra với cô Cuối cùng tôi cũng được phép tự tử Sau khi tôi già đi Và không còn hấp dẫn nữa Cô trả lời, không có nhiều cảm xúc Tôi nghĩ chúng đã chán tôi Cô nói thêm, giờ thì cô đã rời khỏi cơ thể đó Và đang trôi nổi bồng bềnh Tôi yêu cầu cô xem xét lại kiếp sống đó Cô thấy những gì? Bài học trong kiếp sống này là gì? Cô đã học được gì? Elizabeth im lặng một lúc Và rồi cô trả lời Tôi đã học được rất nhiều điều Tôi thấm thía rằng Cứ ôm lấy nỗi oán giận trong lòng Là một việc ngu xuẩn Lẽ ra tôi nên làm quen với những đứa trẻ Hoặc người già Hoặc những người bệnh tật trong thị trấn của kẻ thù Lẽ ra tôi nên chỉ bảo họ yêu thương họ Nhưng tôi đã không cho phép bản thân yêu thương Tôi không bao giờ cho phép bản thân ngôi đi nỗi hận thù, tôi không cho phép bản thân mở lòng thêm lần nào nữa. Nhưng những đứa trẻ này, chúng vô tội, chúng chỉ là những linh hồn bước vào thế giới này, chúng không liên quan gì đến cuộc đột kích, đến cái chết của những người thân của tôi, và tôi đã đổ lỗi cho cả những đứa trẻ đó. Tôi đã trút giận lên cả thế hệ sau, và điều này thật ngu xuẩn. Chúng có thể bị tổn thương, nhưng tôi mới là người bị tổn hại nhiều nhất. Tôi đã không cho phép bản thân mình yêu thương thêm một lần nào nữa. Cô dừng lại, dù tôi có rất nhiều yêu thương để trao đi. Cô dừng lại một lần nữa, sau đó dường như có một giọng nói khác vang lên. Tình yêu giống như một loại chất lỏng, cô bắt đầu nói. Nó lấp đầy những khe hở, nó lấp đầy không gian một cách tự nhiên. Chính chúng ta, chính loài người đang ngăn chặn điều đó bằng cách dựng lên những rào chắn sai lầm. Và khi tình yêu không thể lấp đầy trái tim và tâm trí chúng ta, khi chúng ta bị mất kết nối với linh hồn của mình, thứ được tạo thành từ tình yêu thương, thì tất cả chúng ta đều sẽ phát điên. Tôi ngẫm về lời nói của cô. Tôi biết rằng tình yêu rất quan trọng, có lẽ là điều quan trọng nhất trên thế giới này, nhưng tôi chưa bao giờ nhận ra rằng khi thiếu vắng tình yêu thương, chúng ta có thể trở thành những kẻ mất trí. Tôi nhớ đến những thí nghiệm trên khỉ nổi tiếng của nhà tâm lý học tiến sĩ Harry Harlow trong những trong đó những con khỉ nhỏ khi bị tức đoạt cảm xúc sự nuôi dưỡng tình yêu thương sẽ trở nên hoàn toàn phi xã hội bệnh tật hoặc thậm chí là chết chúng không thể sống sót mà không có những điều đó yêu thương không phải là một lựa chọn nó là một nhu cầu thiết yếu tôi quay trở lại với Elizabeth hãy thử nhìn về phía trước những điều cô đã học được khi đó có tác động như thế nào đến hiện tại Và bằng cách nào mà những bài học này, những ký ức này có thể giúp cô cảm thấy hạnh phúc hơn, bình yên hơn, yêu thương nhiều hơn trong kiếp sống hiện tại. Tôi phải học cách bùng bỏ giận dữ thay vì giữ mãi trong lòng. Tôi phải nhìn nhận nó, nhìn ra căn nguyên của nó và buông bỏ. Tôi cần phải tự do yêu thương, không cần khép lòng mình lại. Nhưng tôi vẫn đang tìm kiếm, tôi chưa tìm thấy ai đó để yêu một cách trọn vẹn, vô điều kiện, dường như luôn có một vấn đề gì đó. Cô im lặng chừng nửa phút. Tất nhiên, cô cất tiếng nói trầm và chậm rãi hơn bình thường. Căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo. Thượng đế cũng là một thực thể. Elizabeth bắt đầu lên tiếng. Cô lựa chọn từ ngữ một cách khó khăn, cùng một nguồn dung, một nguồn năng lượng. Sự khác biệt duy nhất là tốc độ dung. Vì vậy, thượng đế, con người và đất đá có mối liên hệ tương tự như hơi nước, nước và băng. Tất cả mọi thứ đều có chung nguồn gốc. Tình yêu phá vỡ các rào cản và tạo ra sự thống nhất. Thứ tạo ra rào cản, chia cắt và khác biệt là sự thiếu hiểu biết. Bạn phải dạy cho họ những điều này. Thông điệp dừng lại ở đó. Giờ thì Elizabeth đang nghỉ ngơi. Tôi ngâm nghĩ về những thông điệp của Catherine. Có vẻ chúng rất giống với những lời nói của Elizabeth. Ngay cả căn phòng cũng trở nên lạnh lẽo khi Catherine truyền đạt những thông điệp đó. Giống hệt như khi Elizabeth truyền đạt, tôi suy nghĩ về lời nói của cô. Chữa bệnh thực chất là mang mọi thứ lại gần nhau, loại bỏ các rào cản, sự chia cách chính là nguyên nhân gây hại, tại sao khái niệm này lại khó nắm bắt đối với con người đến như vậy? Mặc dù đã tiến hành hơn một nghìn phiên hồi quy về kiếp trước cho các cá nhân cũng như cho các nhóm, nhưng bản thân tôi chỉ được trải nghiệm hồi quy khoảng vài lần. tôi đã nhớ được vài thứ trong những giấc mơ sinh động của mình hoặc trong một buổi tham gia siyasu hoặc bấm, bấm huyệt điều trị một vài chuyện đã được đề cập trong các cuốn sách trước đây của tôi siyasu là liệu pháp chữa bệnh bằng cách sử dụng ngón tay cái là chủ yếu gây ra tác động lên da huyệt đạo khi vợ tôi carol hoàn thành một khóa học về liệu pháp thôi miên để bổ sung kỹ năng hoạt động xã hội Cô ấy đã thực hiện một vài phiên hồi quy về kiếp trước cho tôi. Tôi muốn trải nghiệm chuyện này với một người được đào tạo tốt và có thể khiến tôi tin tưởng. Tôi đã thực hành thiền định trong nhiều năm, nên tôi có thể rơi vào trạng thái thôi miên sâu một cách nhanh chóng khi những ký ức bắt đầu tràn ngập trong tâm trí tôi chủ yếu là những hình ảnh khá sống động, giống như những hình ảnh trong giấc mơ của tôi. Tôi thấy mình là con trai trong một gia đình do Thái giàu có ở Alexandria, thời của Chúa Giêsu cộng đồng của chúng tôi bằng cách nào đó mà tôi biết được rằng họ đã tài trợ chi phí cho những cánh cửa vàng khổng lồ của đền thờ lớn ở Jerusalem các môn học của tôi bao gồm tiếng Hy Lạp và triết lý của người Hy Lạp cổ đại đặc biệt là những người theo triết học Plato và Aristotle. tôi hồi tưởng lại một đoạn thời gian trong kiếp sống đó khi tôi cố gắng trao dồi kiến thức bằng cách du hành đến các cộng đồng sa mạc bí mật ở phía Nam cũng như những hang động ở Palestine và phía Bắc Ai Cập. Mỗi cộng đồng giống như một trung tâm giảng dạy, thường là kiến thức bí ẩn và bí truyền, một trong số đó có lẽ là làng Essen. Tôi đi rất đơn giản, chỉ mang theo một ít thức ăn và quần áo, mọi thứ tôi cần đều được cung cấp trên đường đi. Gia đình tôi có tiền, không ai ở đây là không biết điều đó. Những kiến thức tâm linh mà tôi có được ngày càng trở nên thú vị và tôi rất thích chuyến hành trình này. Trong vài tuần rong ruổi từ cộng đồng này qua cộng đồng khác, một người đàn ông trạc tuổi tôi cũng nhập bọn. Anh ta cao hơn tôi và có đôi mắt nâu sẫm. Cả hai chúng tôi mặc áo tràng và quấn khăn trên đầu. Ở anh ta tỏa ra vẻ ôn hòa và khi chúng tôi được những người thông thái trong làng dạy học, anh ta thấm nhuần giáo lý nhanh hơn tôi rất nhiều. Sau đó, anh ta sẽ dạy lại cho tôi khi chúng tôi cùng nhau đốt lửa trại trên sa mạc. Sau một vài tuần, chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi đi học ở một giáo đường Do Thái gần Kim Tự Tháp, còn anh ta đi về phía Tây. Nhiều bệnh nhân của tôi, bao gồm cả Elizabeth và Petro, đã nhớ lại kiếp sống ở khu vực Palestine cổ đại. Nhiều người thì nhớ lại kiếp sống ở Ai Cập. Đối với tôi, cũng như đối với họ, những hình ảnh đó dường như rất sống động và khá chân thực. chương 20 ôi chàng trai trẻ kẻ tự huyễn hoặc mình bị thần linh ruồng rẫy hãy biết cho rằng kẻ tồi tệ sẽ gặp những linh hồn tồi tệ hoặc ngược lại và trong mỗi vòng sinh tử người sẽ nhận lại đúng những gì mình đã làm đó là công lý của thiên đường plato đôi khi những sự kiện quan trọng nhất trong cuộc sống sẽ ập đến trước khi bạn nhận thức được chúng giống như cách tiếp cận thầm lặng của một con mèo rừng vì sao Bạn lại không để ý tới một sự kiện có tầm ảnh hưởng lớn đến như vậy. Vật nguyện trang chính là một thứ thuộc về tâm lý học. Sự chối bỏ, hành động không nhìn thấy những thứ ở ngay trước mắt bạn bởi vì bạn thực sự không muốn thấy là vật nguyện trang lớn nhất. Thêm vào đó là sự mệt mỏi, mất tập trung, hợp lý hóa, thoát ly tinh thần và tất cả những vấn đề khác trong tâm trí có thể gây cản trở. May mắn thay, sự bền bỉ của số phận có thể xuyên qua những lớp ngụy trang và phân biệt cái mà bạn cần thấy. Tiền cảnh nổi lên khỏi hậu cảnh, giống như làm trù được những bức tranh ma thuật đánh lừa thị giác. Suốt 15 năm qua, tôi thường xuyên trị liệu cho các cặp vợ chồng và người trong cùng một gia đình. Họ đã nhìn thấy người bạn đời hiện tại và những người mình yêu thương trong các kiếp trước.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 Tại sao trước đây tôi không nhìn thấy? Hay đó cũng là định mệnh của tôi? Phải chăng tôi đã được định sẵn phải trở thành một kẻ mai mối xuyên vũ trụ? Hay tôi đã đi bị phân tâm, mệt mỏi, phủ nhận mọi thứ? Tôi đã hợp lý hóa sự trùng hợp hoặc mọi thứ đang đi theo đúng lịch trình của nó. Ý tưởng đó nảy ra đúng lúc, theo một kế hoạch đã được xếp đặt sẵn. Ý nghĩ này đến với tôi vào một buổi tối. Eli. Tôi đã nghe Elizabeth thốt lên từ nhiều tuần trước trong văn phòng của mình. Sớm ngày hôm đó, Petro không thể nhớ được tên mình. Trong trạng thái thôi miên, anh đã bước vào một kiếp sống cổ đại, kiếp sống mà anh đã từng hồi tưởng trước đây trong văn phòng này. Ở kiếp sống đó, anh đã chết sau khi bị những tay lính mặc đồ da lôi kéo xanh sạch trên mặt đất. Sinh mạng của anh dần lụi tàn trong khi tựa đầu vào lòng cô con gái yêu quý, còn cô thì đúng đưa trong tuyệt vọng. Có lẽ kiếp sống này vẫn còn điều gì đó cần xem xét. Một lần nữa, anh hồi tưởng lại khoảnh khắc mình chết đi trong vòng tay của cô. Sinh mệnh của anh biến. Tôi bảo anh nhìn cô gái đó thật kỹ. Nhìn sâu vào mắt cô xem có nhận ra cô là ai trong cuộc sống hiện tại không? Không. Anh bồn bã trả lời. Tôi không biết cô ấy. Anh có biết tên của mình không? Tôi hỏi hướng sự chú ý của anh về lại kiếp sống cổ đại ở Palestine. Pedro suy nghĩ về câu hỏi này Cuối cùng anh nói Không Tôi sẽ chạm vào trán anh Và đếm ngược từ 3 đến 1 Hãy để cái tên đó hiện ra trong tâm trí anh Trong nhận thức của anh Bất cứ cái tên nào cũng đều được cả Không có cái tên nào xuất hiện trong đầu anh Tôi không nhớ được tên mình Chẳng có gì hiện ra cả Nhưng có một điều gì đó Nảy ra trong tâm trí tôi Như một vụ nổ thầm lặng Đột nhiên trở nên rõ ràng và sinh động Eli, tôi giá to Tên anh là Eli phải không? Làm sao ông biết? Pedro trả lời từ kiếp sống cổ đại Đó là tên tôi Một số người gọi tôi là Elihu Một số người gọi tôi là Eli Làm sao ông biết? Ông cũng ở đó sao? Tôi không biết nữa Tôi trả lời trung thực Nó chỉ bỗng dưng hiện ra Tôi đã rất ngạc nhiên trước tình huống này Làm thế nào tôi biết được? Trước đây tôi từng có một vài hình ảnh ảo giác. Nhưng không thường xuyên, lần này như thể tôi đang nhớ lại một điều gì đó thay vì nhận được một thông điệp tâm linh Nhưng nhớ lại chuyện của khi nào, tôi không thể định hình được Tâm trí tôi cố gắng nhớ lại, nhưng không thể Theo kinh nghiệm, tôi biết rằng mình không nên cố gắng nhớ lại nữa, quên nó đi, tiếp tục sống như bình thường Một thời gian sau đó, câu trả lời có lẽ sẽ tự đến Một mảnh mối quan trọng của một câu đố kỳ lạ nào đó đang bị thiếu. Tôi có thể cảm nhận được sự thiếu vắng của nó. Ẩn sau đó là một mối liên kết quan trọng vẫn đang cần được khám phá. Nhưng liên kết với cái gì? Tôi đã cố gắng tập trung vào những thứ khác, nhưng không thành công lắm. Tối hôm đó, mảnh ghép của câu đố hiện ra trong đầu tôi, rất đột ngột và nhẹ nhàng. Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi đã nhận thức được nó. Đó là Elizabeth. Khoảng hai tháng trước, Cô đã kể lại một kiếp sống bi thảm nhưng cảm động khi cô là con gái của một người thợ gốm ở Palestine cổ đại. Cha cô đã bị bọn lính La Mã vô tình giết chết sau khi chúng buộc ông vào phía sau một con ngựa và kéo lê trên mặt đất. Đám lính chẳng thèm quan tâm những gì đã xảy ra. Chỉ có cô con gái ôm ấp cơ thể cháy xước với những vết thương đang không ngừng chảy máu của ông cho đến khi ông qua đời trên con phố bụi bạo. Elizabeth đã nhớ tên của Petro trong kiếp sống đó. Tên anh là Eli. Tâm trí tôi hoạt động nhanh chóng. Các chi tiết trong kiếp sống Palestine của hai người rất giống nhau. Những ký ức của Pedro và Elizabeth về thời điểm đó trùng khớp một cách hoàn hảo. Mô tả, sự kiện và danh tính đều giống nhau. Cha và con gái. Tôi đã gặp nhiều người, thường là các cặp đôi. Họ đã cùng nhau tìm thấy người kia trong kiếp sống trước đây. Nhiều người đã nhận ra những linh hồn đồng hành của họ cùng nhau vượt qua không gian và thời gian. để đoàn tụ với nhau lần nữa trong kiếp sống hiện tại. Chưa bao giờ tôi gặp những cặp linh hồn tri kỳ không quen biết nhau ở thời điểm hiện tại, trong trường hợp này hai linh hồn đã vượt qua 2000 năm để được ở bên nhau lần nữa. Họ đã tới đây bằng mọi cách. Giờ thì họ chỉ còn cách nhau một vài inch và một vài phút thôi, nhưng vẫn chưa được kết nối. Khi về nhà với bảng thống kê gửi từ văn phòng, Tôi cố gắng nhớ xem họ có từng sống bên nhau một kiếp nào khác không. Không, không phải kiếp sống thầy tu. Chỉ có một kiếp đó. Ít nhất tới bây giờ thì là như vậy. Không phải kiếp sống trên tuyến đường giao thương tại Ấn Độ. Không phải kiếp sống nơi đầm lầy ngập mặn của Florida. Cũng không phải kiếp sống của người Mỹ bị sốt rét ở vùng Tây Ban Nha. Càng không phải ở Ireland. Đây là những kiếp sống duy nhất tôi có thể nhớ được. Một ý tưởng khác nảy ra. Có lẽ họ đã ở bên nhau trong một vài hoặc tất cả những kiếp sống đó nhưng lại không nhận ra nhau bởi vì họ chưa từng gặp nhau trong kiếp sống hiện tại không có nhân dạng, không có danh tính không có cột mốc nào không có ai để kết nối với những người trong những lần đầu thai trước đó sau đó tôi nhớ đến kiếp sống ở miền Tây Trung Quốc của Elizabeth nơi có những đồng bằng trải dài bất tận nơi mà người làng cô bị tàn sát và cô cùng với một vài phụ nữ trẻ tuổi khác bị bắt đi trên những vùng đồng bằng tương tự Nơi mà Petro xác định là Mông Cổ. Anh đã trở về và thấy gia đình mình, họ hàng mình, người dân làng mình bị giết hại. Petro và tôi đều cho rằng người vợ trẻ của anh đã bị giết giữa bối cảnh hỗn loạn, tang thương và tuyệt vọng được mô tả trong hồ tường của anh. Nhưng không, cô đã bị bắt đi trong suốt quãng đời còn lại, vĩnh viễn rời xa vòng tay vững chắc của người chồng Mông Cổ của mình. Bây giờ vòng tay đó đã vượt qua màn sương mờ của thời gian Để ôm lấy Elizabeth một lần nữa ông tay ấy ôm cô dịu dàng trong lồng ngực Nhưng họ không biết gì cả Chỉ có tôi biết Cha và con gái Đôi thành Mai Trúc Mã Vợ chồng Trong suốt chiều dài lịch sử Họ đã sống bên nhau Và trao nhau tình yêu thương biết bao lần rồi Hai người lại trở về với nhau Nhưng họ không biết điều đó Cả hai đều cô đơn Cả hai đều đau khổ theo cách riêng của họ, như thể cả hai đều đang đói bụng và một bữa tiệc được đặt ngày trước mặt họ, nhưng họ lại chẳng ngửi hoặc nếm được. Suy nghĩ của tôi đã bị giới hạn bởi luật của tâm thần học và những quy luật về nghiệp quả thậm chí còn khắt khe hơn. Luật pháp nghiêm ngặt nhất là luật về quyền riêng tư hoặc bảo mật nếu tâm thần học là một loại tôn giáo, hành động xâm phạm bí mật của bệnh nhân sẽ là một trong những tội lỗi nặng nề nhất. Sự xâm phạm đó có thể tạo ra những sơ xuất. Tôi không thể nói với Petro về Elizabeth, cũng như không thể nói với Elizabeth về Petro. Dù nghiệp quả hay những hậu quả về tâm linh của việc can thiệp vào ý chí tự do của người khác có là gì, những hậu quả của việc vi phạm quy định cốt yếu của tâm thần học là khá rõ ràng. Những hậu quả về tâm linh sẽ không ngăn cản được tôi. Tôi có thể giới thiệu họ với nhau và để số mệnh định đoạt mọi thứ, nhưng những hậu quả tâm thần học lại khiến tôi ớn lạnh. Lỡ như tôi đã sai thì sao Điều gì sẽ xảy ra nếu mối quan hệ của họ bắt đầu Sau đó lại tiến triển không thuận lợi Và kết thúc một cách tồi tệ Sẽ chỉ còn lại nỗi tức giận và đáng cay Việc này sẽ ảnh hưởng đến cảm tình của họ dành cho tôi Vị bác sĩ trị liệu mà họ hằng tin tưởng như thế nào Liệu những sự cải thiện lâm sàng của họ có bị tức đi không Liệu tất cả những cố gắng trị liệu của họ có trở thành vô ích Luôn có những rủi ro nhất định Tôi cũng phải kiểm tra những động cơ Trong tiềm thức của riêng mình Có phải mong muốn được nhìn thấy bệnh nhân trở nên hạnh phúc Và khỏe mạnh hơn Tìm được sự an bình và tình yêu thương trong cuộc sống Đang ảnh hưởng đến đánh giá của tôi hiện tại Có phải những nhu cầu của chính tôi Đang thúc giục tôi vượt qua ranh giới Của đạo đức nghề nghiệp trong tâm thần học Lựa chọn dễ dàng nhất Là mặc kệ mọi thứ Và không nói gì Không hại đến ai Không gây ra hậu quả gì Khi đang nghi hoặc đừng mạo hiểm Viết ra cuốn ám ảnh từ kiếp trước cũng là một quyết định khó khăn tương tự. Cuốn sách đầu tiên ấy sẽ đặt cả sự nghiệp của tôi vào vùng nguy hiểm. Sau 4 năm do dự, tôi đã quyết định viết nó. Một lần nữa, tôi đã chọn mạo hiểm. Tôi sẽ can thiệp, tôi sẽ cố gắng thay đổi số phận của họ. Như một sự nhượng bộ trước nỗi sợ hãi và chuyên môn của mình, tôi sẽ hành động một cách cẩn thận và tinh tế nhất có thể. Những quan cảnh và chi tiết về các kỳ nguyên cụ thể trong lịch sử mà Elizabeth và Petro và nhiều bệnh nhân khác của tôi kể lại có rất nhiều sự tương đồng. Những hình ảnh này không phải lúc nào cũng giống như những hình ảnh chúng ta học được ở trường, trong sách lịch sử hoặc trên truyền hình. Chúng giống nhau vì đều đến từ những ký ức thực tế. Carolina Gomez, cựu Hoa hậu Colombia và lần đầu tiên lên ngôi Á hậu trong cuộc thi Hoa hậu Hàn Vũ năm 1994. Trong một lần hồi quy đã nhớ được mình là một người đàn ông khỏa thân bị kéo lê đến chết bởi bầy ngựa La Mã. Cái chết này rất giống với cái chết của Petro. Một vài bệnh nhân khác cũng nhớ lại về những cái chết do bị ngựa kéo, không chỉ ở thời La Mã mà còn ở nhiều nền văn hóa khác nữa. Một bệnh nhân của tôi đến từ Colorado. Nhớ rằng cô đã bị bắt cóc khỏi bộ tộc người Mỹ bản địa của mình và không bao giờ gặp lại gia đình. Cuối cùng, cô đã trốn thoát. nhưng lại mất mạng tại một nơi gần giống như trại tân thần ở miền Tây cũ. Chẳng khác gì những trải nghiệm của Elizabeth ở châu Á. Chủ đề chia ly và mất mát khá phổ biến trong những phiên hồi quy tiền kiếp. Tất cả chúng ta đều tìm cách chữa lành vết thương tâm hồn, nhu cầu cần được chữa lành này thúc đẩy chúng ta nhớ lại các sáng chấn trong quá khứ, thứ đã gây ra nỗi đau và các triệu chứng của chúng ta, thay vì thúc đẩy chúng ta nhớ lại quãng thời gian thanh bình và yên ổn, thứ không để lại vết sẹo nào. Đôi khi tôi điều trị cho hai hoặc nhiều người cùng một lúc. Những lúc đó tôi không cho phép ai lên tiếng vì họ có thể làm phiền đến người kia. Gần đây, tại văn phòng của mình, tôi đã hồi quy cho một cặp đôi một cách đồng thời, gần như toàn bộ phiên hồi quy diễn ra trong im lặng và chúng tôi không có thời gian để xem xét lại những trải nghiệm của họ. Cặp đôi đó rời khỏi văn phòng và bắt đầu so sánh những ghi chú của mình với đối phương. Thật đáng kinh ngạc, họ đã trải qua một kiếp sống bên nhau Trong kiếp sống đó, chàng trai là một sĩ quan người Anh ở ba thuộc địa, còn cô gái là một phụ nữ sống tại đó. Họ gặp nhau và yêu nhau sâu sắc. Chàng trai bị triệu tập về Anh và không bao giờ gặp lại tình yêu của đời mình. Cô gái suy sụp bởi sự mất mát đó và không ai có thể giúp gì được cho cô. Xã hội thuộc địa và quân đội Anh luôn tuân thủ theo các quy tắc và phong tục cực kỳ nghiêm ngặt. Cả hai người họ đều trông thấy và có những mô tả giống nhau về bộ đồ mang phong cách cổ điển mà cô gái thuộc địa mặc. Họ đều mô tả về con tàu, nơi chàng trai đã rời khỏi thuộc địa để trở về anh và buổi chia ly buồn bã đầy nước mắt đó. Tất cả các chi tiết trong hồ tường của họ đều trùng khớp với nhau. Ký ức đó cũng minh họa cho các vấn đề trong mối quan hệ của họ ở cuộc sống hiện tại. Vấn đề lớn nhất của họ là nỗi lo sợ gần như ám ảnh của cô gái về sự chia ly với chàng trai. Còn chàng trai luôn có nhu cầu phải chấn an cô rằng anh ta sẽ không rời bà cô. Nỗi sợ hãi của cô gái và nhu cầu của chàng trai không bắt nguồn từ mối quan hệ hiện tại của họ. Nguồn gốc của nó là từ thời kỳ thuộc địa. Các nhà trị liệu khác khi thực hiện hồi quy tiền kiếp cũng tìm ra những kết quả tương tự. Sang trần tâm lý xuất hiện thường xuyên hơn những kỷ niệm yên bình. Những cảnh chết chóc rất quan trọng vì chúng thường gây ra tổn thương tâm lý. Những kiếp sống và cảnh tượng quan trọng dường như có điểm tương đồng. bởi con người có những chủ đề và khám phá tương tự nhau ở mọi thời kỳ và trong mọi nền văn hóa. Điều chi đã có, ấy là điều sẽ có. Điều gì đã làm, ấy là điều sẽ làm nữa. Chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời. Giảng sư chương 21 Đập niềm tin vào thuyết luân hồi Tôi sống với hy vọng rằng nếu không phải trong lần đấu thai này thì trong lần khác tôi sẽ có thể ôm lấy toàn nhân loại bằng một vòng tay thân thương Mohandas Gandhi Tôi đã vật lộn với thời gian và thời gian đã cho tôi một cái ôm ngạt thở Petro sắp kết thúc điều trị và chuyển tới Mexico vĩnh viễn Nếu Petro và Elizabeth không mau chóng gặp mặt nhau họ sẽ đi đến những đất nước khác nhau và khả năng gặp gỡ của họ trong kiếp sống này sẽ gần như không còn Nỗi đau trong lòng họ đều đã được giải quyết Các triệu chứng về thể chất, chẳng hạn như chất lượng giấc ngủ, mức năng lượng và cảm giác thèm ăn đều đã trở nên tốt hơn. Nhưng nỗi cô đơn và tuyệt vọng của họ trong việc tìm kiếm một mối quan hệ tốt đẹp và đầy yêu thương thì vẫn còn nguyên vẹn. Thấy trước thời điểm chấm dứt điều trị của Petro, tôi đã giảm tần suất các cuộc hẹn của anh xuống cách một tuần một lần. Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Tôi sắp xếp các cuộc hẹn đó, sau đó của họ kế tiếp nhau. Để Petro đến ngay sau Elizabeth trong lịch trình ngày hôm đó, bất kỳ ai vào hoặc rời khỏi văn phòng của tôi đều phải đi qua phòng chờ. Trong suốt buổi trị liệu của Elizabeth, tôi đã lo lắng rằng Petro sẽ không đến.